Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thức giận một lần duy nhất mà nguyên nhân lấy mắt nguồn từ một cuộc điện thoại không rõ lai lịch. Một cô gái gọi điện đến tự xưng là bạn gái của anh hai người họ vốn đã là một đôi bởi vì cô xuất hiện mà gây trờ ngại cô đang muốn cô buông tha cho anh để hai người có thể đến với nhau. Khi đó tình cảm cho anh không phải là tình yêu nam nữ nhưng cô lại nảy sinh dựa dự dẫm vào anh. Khi nghe được cuộc điện thoại cô tất nhiên là thức giận dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh là người vợ hợp pháp gia đình hai bên đều chấp nhận, cho dù anh có người phụ nữ khác bên ngoài, thì cũng đâu cần để cô ta gọi điện đến thì uy bế cô. lời lẽ của cô ta vô cùng quá đáng, khiến mặc từ yên bình tinh đến mấy cũng nhịn không được mà tức giận. tối hôm đó anh trở về, hai người liền cãi nhau một trận. cô truy vấn anh phủ nhận, cô không tin, anh lại bất lực. khi đó cô cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận như vậy. có một người chồng như anh thật sự sẽ lo được mất, Dù sau dựa vào dáng vẻ điển trai của anh, có người phụ nữ nào lại có thể buông tha? Đặc biệt là khi người vợ trên danh nghĩa như cô không thực hiện nghĩa vô là vợ của mình Anh có người phụ nữ khác cũng không phải là không thể Chỉ là đây là lần đầu tiên Mạc Từ Yên thật sự nhận thấy bản thân sợ hãi Ngay cả khi phát hiện ra lần cùng yêu cô quay lại Cô cũng không có cảm giác như vậy Bởi vì lời nói quá đáng của cô Ám dạn dần rốt cuộc cũng không nhìn nhịn cô nữa Anh nói anh không có Anh đã mất ký nhẫn với cô Sau đó anh quay lưng bỏ đi Câu chuyện kết thúc như vậy Ba ngày, hai người bọn họ không ai nói chuyện với nhau đến tận ba ngày Đó cũng là lần đầu tiên Cô cùng anh chính thức giận nhau Không ai nói chuyện với ai Chỉ là đối với cô anh vẫn quan tâm sàn sóc Mà Tuyên vẫn còn nhớ như in Cảm giác ngày hôm đó Khi mà cô quyết tâm rời đi anh Để anh vào địa ngục đen tối Ánh mắt ấy Cô không rõ đó là gì Nhưng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó xuất hiện Trên người anh lần nữa Cảm giác như Kiếp này cô cũng không muốn cho anh thức giận nữa Bởi vì thương giận khiến bản thân không thể kiểm soát hành động của mình Mà làm ra những việc ngủ ngốc Duật, em biết lỗi rồi, anh đừng giận Mạc yên gộp đầu vào vai anh Bộ dạng như cuốn con, thật và đáng thương Nhìn dáng vẻ của cô rõ ràng Cô không hề biết bản thân đã làm sai gì Anh bất đắc dĩ thở dài Chuyện này cô vốn dĩ không có sai Mọi thứ đều là do anh Cháu lân, anh đừng vô dĩ như vậy có được không Đừng nghĩ rằng bản thân anh là nhất Không có anh, thì tôi sẽ không sống nổi Đúng là tôi từng yêu anh Nhưng tôi hèn hạ đến mức Đẩy Vân tệ dai xuống cầu thang Chỉ về một người đàn ông như anh sao Đúng là tôi từng yêu anh Câu nói này Không hiểu sao cứ quanh quần trong đầu anh Khó mà thoát lì được Điều này khiến anh lấy làm khó chịu Bởi vì so với hắn ta Anh lại là người đến sau Buổi sáng Mạc Tự Yên không sớm ăn sáng Bởi vì cô không muốn tiếp xúc Cùng với những người ở Vân gia Cô biết điều này Có thể sẽ chọc giận Vân lão gia Nhưng cô không thể với ông mà lại ủy khuất mình trước mặt người khác Một lần là quá đủ rồi Đặc biệt là khi những người đó còn muốn cố tình gây khó dễ cho cô Elena mang bước sáng lên phòng kèm theo đó là hai về máy bay về thành phố S Nghe nói là tối qua Vân như gọi điện đến Cùng Vân Lao ra hàn huyên cả đêm Không biết là hai người đã nói gì Chỉ biết sau khi kết thúc cuộc gọi Vân Lao đã ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc lâu Ông thay đổi suy nghĩ Gọi cho Elena Đặt hai về máy bay cho cô cùng anh Đối với điều này mà Tự Yên lấy là bất ngờ Dùng bữa sáng xong Cô đến phòng của Vân Lão gia để gặp ông Nhưng Elena truyền lại lời Là ông sẽ không gặp cô Chỉ bảo cô lên đường thuận lời Sau này nhớ thường xuyên với Vân ra thăm ông Cô không biết Vân Hình Như Đã nói gì với ông Nhưng thật chất Cô không hề trách móc hay hờn giận ông Ông là ông ngoại cô Những thứ ông làm đều là vì muốn tốt cho cô Cho dù điều đó có ngăn cản hạnh phúc của cô Cô cũng không muốn nghĩ xấu về ông Trong lòng cô Hình tượng của ông không hề kém bằng Vũ Hiên Chào chị Phòng khách lúc này chỉ có Chữ Diên cùng Vưu Tú Ngọc ngồi đó, Chữ Diên đối với cô làm như không thấy, Tuy tối qua bà đã xem camera, biết được cô không phải hung thủ đẩy Vân tị ra xuống cầu thang, nhưng mà đối với cô một chút tình cảm cũng không có, cho nên liền nhắm mắt mà làm ngơ. Vưu Tú Ngọc nhìn cô mỉm cười, xem như là trò hỏi, mặc dù không rõ nguyên nhân bà thân thiện với bản thân như vậy, nhưng Mạc Từ Yên cũng không muốn làm mất mặt bà ấy, nên gật đầu lại, dù sao bà cũng là trưởng bối, mặc Từ Yên cô cũng là không muốn gắn tội thiếu gia giáo lúc này cô gái bên cạnh vương tú ngọc lại cùng cô chủ động nói chuyện khiến cô thâm vấn kinh ngạc cô đã sớm chú ý đến người này tuổi của cô ấy so với ám sảng nghiên không chơi lệch là mấy về ngoài khái đáng yêu dễ dàng chồng người thân cận nằm bên là bộ dạng nhu thuận ngoan càng khiến trưởng bối yêu thích còn chưa đợi cô kiếm lên tiếng cô ấy đã chủ động giới thiệu em là vân uyển là cháu của bà nội tú ngọc chị em cô nhẹ bàn gật đầu chào vô tú ngọc không có nghĩa là cô chấp nhận bà ấy là bà ngoại của cô, không có nghĩa là cô thích bà ấy, càng không có nghĩa là cô chấp nhận cháu gái của bà ấy là em gái cô. đối với cô ở vân gia này ngoài chị Vân màng ra. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện